Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiểu Mai xém ngất đi vì trước mắt của cô lúc này là mấy người đàn ông người cùng bà Di Họ kéo từng cây sắc trong mỗi căn nhà ra ngoài Tất cả đều bất tình mặt trắng bệnh Cô tự chấn an mình Tiểu Mai gión rén bám sau lưng cổ họ Họ kéo mọi người vào một căn nhà lớn nhất thôn nằm ở cuối lạng Không biết chúng định làm gì Bây giờ thật sự nó đang diễn ra Ngày chính thôn làng nơi cô sống. Này, làm nhanh đi, lấy nữa đồ dầu xung quanh để đốt cho nhanh, còn nữa cô dâu nhà họ Trịnh lát tụ bay qua bắt cô ta lại. Chúng ở mờ vinh nhau, tiểu Mai đưa tay lên che miệng của mình lại để không phát ra tiếng. Trong đầu của cô lóe lên một suy nghĩ, nguy rồi, bọn chúng định giết cả làng mình, không được cha và tiểu Hỉ im. Nghe đến đây thì cô chạy nhanh về nhà, chẳng mấy mà chân của cô vấp vào hòn đá, té sóng xoài ra nền đất. Đầu quá cô a lên một tiếng, thấy đồng bọn chúng quay lại nhìn, thấy có người đang tháo chạy, họ liền hô lớn. Có người tỉnh lại, có người còn sống, mau bắt ả tần lại nhanh lên. Tiểu Mai bò đứng dậy, cố gắng hưởng hết sức để thoát khỏi chỗ này, cô đang lo lắng cho cha và đứa em gái. Không biết họ bây giờ ra sao. Trời nổi gió giận dữ, mây đen kéo về dần dần, nơi đây lạnh lẽo như một ngôi làng hoa. Dòng gió cuốn mù mịt, tiều mai chạy thật nhanh, cô không dám ngoảnh lại nhìn ra sau. Hòa trong tiếng gió là tiếng hô hoán của bọn họ. "Đứng lại, đứng lại mau, bắt cô ta lại, không được để cho cô ta chạy thoát." Bóng dáng mỏng manh liêu xiêu chạy trong gió. Nó muốn cuốn tung cô theo những chiếc lá trong không trung. Cô muốn ngộp thở vì bụi, một lát sau thì trời đổ cơn mưa nặng hạt. Lúc Mọn Men về được tới nhà thì cô thấy bọn họ đang gom xác cha của mình. Tiểu Hy và bà Thú đi đâu đó. Cô đoán là tới căn nhà lớn ở cuối thôn nên bọn họ đang gom tất cả vào một chỗ. Bà Tần Di nhìn cô mỉm cười gian ác. Bên cạnh bà ta còn có bóng dáng của đứa em bé cầm von hình nhân ở trên tay và đêm hôm trước cô đã gặp nó đứng bên cạnh bụi chuối, nó nhìn cô và nở miệng cười. Tiểu Mai quỳ xuống, "Cha, Tiểu Hí, cha Tiểu Hí." Cô liền gào khóc trong tiếng mưa nhì nhút nước, tiếng gió rít từng hồi thổi vào cơ thể cô làm cô lạnh cống, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Tiêu Mai bừng tỉnh, cô đưa tay lên vuốt nước mưa ở trên mặt, cô tự nói với bản thân. Không đúng, mình không thể chết ở đây được, mình phải thoát khỏi nơi này, gọi người tới giúp, đúng rồi, chạy thôi. Cô cuống cuồng đứng dậy chạy ra khỏi cổng thôn, mặc phía sau tiếng của bà gì quát lớn, còn không mau nổi trống nồi kèn đuổi theo cô dâu nhanh lên. Lời của bà ta vừa giất thì tiếng kèn tiếng trống như là tiếng đám ma vang lên. Đoạn tiểu mai chạy về trong núi, trời mưa ngớt hẳn. Cô đứng lại thở phì vỏ mặt xanh như tàu lá. Vừa lạnh vừa sợ vừa cầm phẫn, cả cơ thể của cô run lên. Lầu lầu tiếng kêu sâu trong hang nghe đến rợn cả người. Cô cắm đầu chạy tiếp, mưa đá tảnh do đá ngừng thổi. Không biết cô chạy bao lâu, nhưng khi cô không còn đủ sức để chạy tiếp, Thì đã thấy mình ở trong rừng sâu. Trước mặt cô là một đầm lầy trên mặt nước phủ kín lá cây. Cô ngước mắt nhìn xung quanh, ở đây yênắng đến kỳ lạ. Cậu ò à không tiếng ếch nhái kêu ộp oạp, sau đó là tiếng kèn tiếng trống lại vang lên. Tiểu Mai lắc đầu, cô đã quá mệt mỏi, cô không còn đủ sức để leo lên cao. Phía trước mặt cô lần đầm lầy, sau lưng cô bọn họ, cô đứng chôn chân như chết lặng. Nước mắt rơi lạ chả, tiếng nhạc lại vang lên, một giai điệu nghe sởn cả gai ốc. Vừa đầy cửa sương đã rơi, tiếng vó ngựa khơi dậy chữ sầu bi, đám mèo hoang chạy theo từng nhịp bước, đến đưa anh anh về với đất trời. Phách đờ gõ vang từng con phố, cô dâu nhà ai mắt lệ dầu. Đợi ta người còn kẻ lại mất, nâng chén rượu nồng tình ta say. Nếu trời ban đôi ta là định mệnh, thì thôi em ta sẽ là phu thê. Tiểu Mai hét lớn, cô tiến thoái lưỡng nan, những giọt lệ là mắt của cô nghè đi. Quanh đầy không khí thật âm u và ảm đàm. Tiểu Mai quay lại nhìn bãi đầm lầy phía trước mặt. Sa Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net